tôi nghe tiếng quê hương vây gọi tổ quốc đang kêu tên mình tiếng n u i sông đang rộng ra trong tim ta sông cũng đang dâng t à o thấy trong ta tự hào làm kêu cho ta sử d ụ n 《これからも》